từ sông bến hải đến dinh độc lập hồi ký tác giả hoàng đan giọng đọc hải yến số bốn những trận chiến đấu ở binh đoàn chủ lực cuối năm 1949, t ô i được lệnh quân khu về công tác ở trung đoàn năm bảy sở dĩ có lệnh điều động này là do đồng chí trần văn quang chính trị ủy viên quân khu chủ trương đưa một số cán bộ đã chiến đấu ở bình trị thiên về bổ sung cho các trung đoàn ở thanh nghệ tĩnh khi đại đoàn ba trăm linh bốn thành lập trung đoàn thuộc biên chế của đại đoàn ba trăm linh bốn đại đoàn chủ lực thứ hai của quân đội ta tôi được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bốn mươi tám tiểu đoàn chủ công của trung đoàn tiểu đoàn chủ công được sử dụng để đánh công sự vững chắc công kiên tôi tuy đã được chiến đấu nhiều nhưng chủ yếu là đánh vận động lần đầu tiên làm nhiệm vụ đánh trận địa nên gặp rất nhiều bỡ ngỡ trải qua một số trận chưa thành công sau đó mà thành thạo đánh công kiên đánh trận nào thắng trận đó đợt hoạt động đầu tiên của đại đoàn ba r linh bốn là đợt hoạt động ở bắc thanh hóa để phối hợp với chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi đợt này trung đoàn năm bảy chưa tham chiến nhưng trung đoàn sáu m ư sáu chủ công của đại đoàn đánh một cứ điểm ở nga sơn không thành công tiếp đó chúng tôi hành quân ra việt bắc lên biên giới trang bị lại vũ khí của sư đoàn do trung quốc viện trợ sau khi nhận vũ khí mới sư đoàn lại hành quân về mở đợt hoạt động ở vĩnh linh để phối hợp với chiến dịch đường mười tám đợt này đại đoàn không đánh được trận nào có kết quả sau khi hành quân về thanh hóa đại đoàn tiếp nhận đoàn cố vấn của trung quốc cố vấn được bố trí từ sư đoàn xuống trung đoàn trung đoàn năm bảy có đồng chí lưu trực tiếp làm cố vấn ở thanh hóa huấn luyện một thời gian trong đó trọng tâm học chiến thuật và phương pháp đánh công kiên do cố vấn trung quốc làm giảng viên suốt thời gian có cố vấn tôi chưa thấy đồng chí giảng về vận động tập kích hoàn thiện xong sư đoàn tham gia chiến dịch hà nam ninh là chiến dịch do bộ tư lệnh trực tiếp chỉ huy trong chiến dịch này bộ sử dụng ba đại đoàn đại đoàn ba trăm linh tám đánh địch xung quanh thị xã ninh bình đại đoàn ba trăm linh bốn đánh địch vùng yên mô phía nam thị xã đại đoàn ba trăm hai mươi đánh địch ở thị xã thuộc một phần địa phận tỉnh hà nam tiểu đoàn tôi được trung đoàn sử dụng đánh liền ba trận công kiên trận thứ nhất vị trí yên mô thượng tuy được huấn luyện về mở cửa qua vật cản bằng liên tục đánh bộc phá nhưng lực lượng ta do chưa có kinh nghiệm nên gần một tiếng đồng hồ mới mở xong cửa mở khi truy kích qua cửa mở đột nhập vào đồn đại bộ phận quân địch đều chạy thoát ra ngoài tuy chiếm được đồn nhưng chỉ diệt được mười hai tên dẫu sao cũng chiếm được đồn nên trận đánh xem như thắng nhưng ở mức thấp và không thực hiện được đánh tiêu d i ệ t trận thứ hai chúng tôi đánh đồn cầu bát trận này xem như thất bại chúng tôi chỉ chiếm được một lô cốt đầu cầu sau đó trung đoàn lại hạ lệnh đánh lại cầu bát lần này có khá hơn chiếm được một góc đồn nhưng thiếu kinh nghiệm đánh trận địa nên bị địch ở lô cốt giữa đồn lô cốt mẹ có hai tầng ngăn chặn không phát triển lên được bị thương vong nhiều nên buộc phải rút ra lúc đó trung đoàn đại đoàn đều chưa được trang bị dkz đại đội pháo bảy năm ly được bộ tăng cường chỉ đánh được công sự ngoại vi kết thúc chiến dịch hà nam ninh tiểu đoàn tôi thực sự chưa đánh được trận nào tốt nhưng dẫu sao cũng được thử thách và có kinh nghiệm chúng tôi tự an ủi chiến dịch sau nhất định sẽ công đồn tốt hơn chiến dịch hòa bình đại đoàn rút về hậu phương huấn luyện chưa được bao lâu thì địch đánh ra chiếm thị xã hòa bình đại đoàn lại được điều ra tham gia chiến dịch hòa bình cũng là chiến dịch do bộ tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy tham gia chiến dịch có ba đại đoàn đại đoàn 308 đánh địch xung quanh thị xã hòa bình và toàn bộ tả ngạn sông đà đại đoàn ba t m ư ờ i hai đánh địch ở hữu ngạn sông đà đến bắc đường số sáu đại đoàn ba t linh b ố đánh địch đoạn phía đông đường số sáu và dọc đường hai m ố t lợi dụng lúc địch tập trung quân ở hòa bình đại đoàn ba t hai mươi thọc sâu vào vùng địch hậu hai tỉnh nam định và thái bình diệt nhiều địch mở rộng vùng giải phóng ở địch hậu diễn biến chiến dịch hòa bình các sách báo đã nói nhiều tôi xin đi sâu vào các trận đánh của tiểu đoàn chủ trương của bộ tổng tư lệnh là trước hết diệt được nhiều địch bằng phục kích trên đường giao thông và diệt một số cứ điểm tiểu đoàn tôi thuộc trung đoàn và đại đoàn giao tiêu diệt cứ điểm đồi mồi trên đường 21. trước lúc đi vào trận đánh tôi muốn nói các cứ điểm ở hòa bình khác các cứ điểm khác trước nay ở đồng bằng các cứ điểm ở đồng bằng chủ yếu dựa vào các lô cốt xây bằng gạch đá hoặc bê tông diệt được các lô cốt này bằng hỏa lực phải bắn thẳng nếu bắn chúng việc diệt cứ điểm xem như hoàn toàn thắng lợi trái lại các cứ điểm ở hòa bình địch dựa vào đồi núi xây dựng chiến hào nhiều tầng quân địch có cả trung liên và đại liên dựa vào công sự con nắp chống trả quyết liệt mỗi cứ điểm đại đội có mười lăm đến hai mươi lăm ụ súng có nắp bố trí xung quanh cứ điểm nhiều tầng nếu ta đưa sẵn pháo bảy mươi lăm hoặc skz vào sắt cứ điểm thì phải bắn góc tà dương lớn rất khó t r ú n g trái lại để ở điểm cao đối diện thì trận địa lại quá xa ban đêm cũng không dễ gì bắn t r ú n g tướng Đờ lát Đờ t a s s i n h n h i chủ trương xây dựng các binh đoàn cơ độc gm đồng thời xây dựng nhiều tiểu đoàn pháo mỗi cứ điểm ở hòa bình đều được chi viện bởi hai đến ba tiểu đoàn pháo binh vì địch dùng pháo chi viện nên lúc đó có khái niệm pháo bày diệt được các cứ điểm này rất khó nhiều trận đánh cứ điểm trong chiến dịch này không thành công như pheo đầm huống sim đồi mồi cũng do hai khó khăn trên sau khi nhận nhiệm vụ tôi cùng ba đồng chí đại đội trưởng đi trinh sát và kết luận với khả năng thực lực tiểu đoàn được tăng cường hai skz của trung đoàn không thể diệt được loại cứ điểm này không phải ban chỉ huy trung đoàn mà cả chính ủy đại đoàn lê trưởng đi cùng trung đoàn đều yêu cầu pháo đánh tôi nói rõ là đánh không có pháo thì sẽ không thành công và bị thương vong lớn nếu các đồng chí cho tôi bày tỏ quyết định của mình thì tôi không xin chỉ huy trận đánh này vì sẽ thất bại còn nếu đã là mệnh lệnh là cán bộ tôi xin chấp hành ý kiến của tôi được đồng chí bùi đình kế chính trị viên tiểu đoàn đảng ủy viên trung đoàn báo cáo trong cuộc họp đảng ủy trung đoàn đảng ủy chỉ định đồng chí hoàng khải tiến trung đoàn phó trực tiếp chỉ huy trận đánh khi quyết định được phổ biến cả ba đại đội trưởng của tiểu đoàn tôi đều báo cáo không tình nguyện tham gia trận đánh trừ trường hợp bắt buộc và làm theo mệnh lệnh của cấp trên đảng ủy trung đoàn họp lần thứ hai vẫn có đồng chí lê t r ư ờ n g bí thư đảng ủy đại đoàn tham gia chỉ đạo kết luận giao cho đồng chí bùi đình kế thuyết phục tôi tự nguyện chỉ huy trận đánh trước tình hình cấp trên quyết định đánh bằng được không có cách nào khác tôi chấp hành nghị quyết trực tiếp chỉ huy trận đánh các đồng chí đại đội trưởng cùng tôi tổ chức trận đánh dẫu sao giữa tôi và các đại đội trưởng đã hiểu nhau nhiều quen cung cách chỉ huy của nhau đến đây tôi lại xin nói thêm về các cán bộ đại đội trong tiểu đoàn tôi cũng như những đơn vị chủ công khác các cán bộ ở đơn vị này thường được cấp trên lựa chọn vào những nhiệm vụ khó khăn tất cả đều là những người đặc biệt gan dạ đồng chí đượm đại đội trưởng đại đội sáu đại đội chủ công người anh sơn nghệ an sau trận này đồng chí luôn là người chỉ huy đại đội chủ công đánh thắng nhiều trận trong điện biên phủ đồng chí là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bốn m ư ơ i tám thay tôi sau điện biên phủ đồng chí làm trung đoàn trưởng trung đoàn năm bảy sau hòa bình và trong đánh mỹ đồng chí làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn hai bảy m ộ t phòng thủ giới tuyến kết thúc chiến tranh đồng chí chuyển ngành làm chủ tịch mặt trận tổ quốc nghệ an cho đến lúc từ trần năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đồng chí tặng đại đội trưởng người quảng bình rất gan dạ có trình độ tổ chức trận đánh vượt trội rất tiếc đồng chí hy sinh ngay trong trận này chính trị viên đại đội sáu mươi là đồng chí vĩnh chính trị viên đại đội năm chín là đồng chí sẵn cả hai đồng chí đều là những cán bộ việt minh trước khởi nghĩa và đều hy sinh trong trận đồi mồi cũng như các trận đánh khác chập tối chúng tôi hành quân mười giờ triển khai xong đội hình bắt đầu làm công sự vì đất ở vùng núi là đất sỏi đá nên sau hai giờ mỗi người chỉ đào được một hố cá nhân sâu khoảng nửa mét đến một mét không đào được giao thông hào 12 giờ trận đánh bắt đầu mặc dầu hỏa lực trong đồn bắn ra mãnh liệt và pháo địch ở các căn cứ gần đó bắn r ồ n r ậ p hai đại đội 59-60 đều mở được cửa và xông vào cứ điểm sau hai giờ chiến đấu hai đại đội từ hai phía đã gặp nhau và làm chủ điểm cao cứ điểm còn lại ở một điểm cao ở phía nam cao hơn điểm cao chúng tôi chiếm được khoảng năm mươi mét vì hai đại đội thương vong quá lớn bốn cán bộ đại đội hy sinh đồng chí đượm bị thương nên không đủ sức đánh lên điểm cao tôi lệnh cho đồng chí liêm đại đội trưởng đại đội năm m ư đơn vị ở phía nam điều đại đội vòng về phía đại đội sáu mươi để vượt qua đội hình đại đội sáu mươi tiến công lên điểm cao trên đường cơ động bị pháo binh bắn sát hàng rào đại đội thương vong lớn vỡ đội hình đồng chí liêm đến gặp tôi báo cáo đại đội không đủ mười người nhận thấy không có khả năng tiếp tục đánh dứt điểm tôi bàn với đồng chí kế cho lui quân trận này chúng tôi chiếm được hai trên ba đồn nhưng thương vong quá lớn hai trăm năm mươi đồng chí trong đó có năm cán bộ đại đội hy sinh tiểu đoàn thời đó quân số khoảng bốn trăm nay chỉ còn một trăm năm mươi đặc biệt là hai đại đội đột phá mỗi đại đội chỉ còn hai mươi đồng chí thông thường những trận đánh thương vong nặng như vậy sốc đơn vị lên rất khó cũng may chỉ còn một trăm năm mươi người tiểu đoàn vẫn cơ động lên đường số sáu và đánh một trận phục kích thắng lợi lớn nhờ thắng lợi này mà chúng tôi vực được tiểu đoàn lên trong một thời gian ngắn trên đường số sáu địch vẫn thường cơ động lực lượng cả đi và về hai bên đường là rừng rậm trong hành quân địch cắm chốt canh gác sục sạo nhưng cũng chỉ vào cách đường năm mươi đến bảy mươi mét vấn đề bố trí quân để phục kích không khó cái chính là làm sao đánh thật nhanh rút thật nhanh vì cứ điểm địch có đại đội tiểu đoàn chỉ cách nhau năm đến mười km chúng tôi chọn đoạn cầu cụt tai là đoạn hai cứ điểm cách nhau gần mười km đoạn phục kích của ta từ đầu đến cuối dài khoảng hai km như vậy mỗi hướng cũng còn cách đồn địch ba đến bốn km về phục kích tôi có nhiều kinh nghiệm chúng tôi bố trí đại đội sáu mươi làm nhiệm vụ chặn đầu đại đội năm m ư quân số đông nhất khoảng năm mươi đồng chí là lực lượng tiến công trên hướng chính kiêm việc khóa đuôi đại đội năm chín trên hướng đối diện bố trí ở bắc đường sáu điều chính là biết đặt đài quan sát nắm chắc đội hình hành quân của địch để xuất kích kịp thời và đánh được vào đội hình chính của chúng sáng sớm địch xuất phát từ hướng hòa bình đi về hướng hà nội với lực lượng một tiểu đoàn có hai xe bọc thép loại am tức là loại xe có đại bác ba bảy ly chúng tôi quyết tâm đánh hai đại đội đi sau nếu bỏ hai đại đội đi sau chúng rất dễ tiến lên để cứu viện trái lại bỏ đại đội đi đầu do địa hình hiểm trở chúng ít có khả năng quay lại cứu viện đúng lúc đại đội đi đầu của địch gần vượt đoạn chặn đầu các đại đội nhận lệnh xuất kích khoảng năm phút họ đã ra sát đường cái bắt đầu bắn mạnh vào địch có bộ phận đã bắt đầu ném lựu đạn kèm t a y của tiểu đoàn bắt đầu thổi mạnh vừa để phát lệnh s u n g phong vừa để thông báo cho bộ phận đối diện biết để vận động ra phối hợp thời đó cấp tiểu đoàn không có vô tuyến điện nếu dùng điện thoại để giữ bí mật chúng tôi không mắc qua đường đại đội năm chín chỉ hiệp đồng theo tiếng súng và hiệu lệnh của tiếng kèn tây khi tôi ra bên đường thì thấy đại đội năm chín cũng ra đường h ọ xuất kích chậm hơn hướng chủ yếu một ít nhưng lại diệt được nhiều địch vì khi hướng chủ yếu s u n g phong một số địch bị diệt ngay trên đường số còn lại lui về phía bắc để đánh trả nên đại đội năm chín thúc vào lưng chúng diệt g ọ n hai chiếc am chiếc đầu đi thoát không dám quay lại chi viện chỉ bắn vu vơ chiếc sau bị đồng chí viếng nhảy lên ném lựu đạn vào xe theo cách đánh của đồng chí cù chính lan trước đó diệt địch và phá xe như vậy chỉ khoảng hai mươi phút chúng tôi diệt gọt hai đại đội bắt hơn hai chục tù binh trong đó có tên quan hai đại đội trưởng phá nhiều xe ô tô và một xe am trận thắng này như trên tôi đã nói có tác dụng chủ yếu là làm cho toàn tiểu đoàn phấn khởi lên khắc phục được tình trạng bi quan có người g i a o động sau trận đồi mồi mở đường cho tiểu đoàn tiến lên giành nhiều thắng lợi sau này cuối tháng do sợ bị thiệt hại nặng không nối được hành lang đông tây bị ta đánh mạnh ở đồng bằng Đờ lát buộc phải rút quân khỏi hòa bình chúng tổ chức rút quân khá bài bản trong ngày rút quân các cứ điểm trên trục đường đều đưa quân ra chiếm giữ các điểm cao bộ phận xa nhất quân ở thị xã rút trước sau đó lần lượt theo kiểu cuốn chiếu sau khi bảo đảm cho bộ phận phía sau rút hết các đơn vị đóng chốt mới lần lượt rời khỏi điểm cao để rút quân địch rút quân có bài bản ta lại chủ trương đánh đuổi nên hầu hết lực lượng cùng một lúc thọc mạnh ra đường làm rối loạn đội hình của chúng và thu được thắng lợi lớn tuy vậy chỉ trong một ngày địch thực hiện được việc rút hết lực lượng từ hòa bình đến xuân mai vào địch hậu kết thúc chiến dịch hòa bình toàn trung đoàn rút quân về vùng nho quan củng cố riêng tiểu đoàn tôi được lệnh về đồng bằng nam định ở các huyện nghĩa hưng nam trực hải hậu là vùng vừa được giải phóng trong khi diễn ra chiến dịch hòa bình trước khi xuống đồng bằng tiểu đoàn được bổ sung quân số đồng chí kình về làm chính trị viên tiểu đoàn thay đồng chí bùi đình kế đồng chí trần hậu tưởng một giáo viên ở trường sĩ quan lục quân về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn gia quân phấn khởi lâu ngày ở rừng núi ăn uống kham khổ nay về đồng bằng được hưởng gió biển trong lành được nhân dân nuôi dưỡng đầy đủ sức khỏe bộ đội hồi phục nhanh bộ đội về đồng bằng đâu phải để an dưỡng mà là để đánh giặc lúc này địch đang củng cố lực lượng sau thất bại lớn ở cả hai hướng rừng núi và đồng bằng nên chúng còn co lại chưa có cuộc hành quân nào lớn chúng tôi chỉ còn cách là chủ động tiến công chúng như vậy lại phải công đồn sau khi nghiên cứu sơ bộ về địch chúng tôi thấy tiến công đồn lạc quần là thuận lợi nhất vì đồn lạc quần nằm đột xuất trong khu vực giải phóng của ta đồn lạc quần công sự khá vững chắc nhưng lực lượng chỉ có một đại đội quân ngụy vừa sức của tiểu đoàn kế hoạch cũng bài bản như các trận trước đại đội sáu mươi của đồng chí đ ư ợ n tiến công hướng chủ yếu đại đội năm tư của đồng chí lũy tiến công hướng quan trọng đồng chí lũy về thay đồng chí tặng hy sinh ngay sau trận đồi mồi đại đội năm tư của đồng chí liêm cùng một trung đội làm nhiệm vụ dương công còn lại làm lực lượng dự bị tiểu đoàn đại đội chín hai đại đội trợ chiến có hai súng cối tám hai ly và hai khẩu đại liên tập trung chi viện cho hướng chủ yếu trong quá trình chiếm lĩnh trận địa địch bắn vu vơ nhưng đồng chí đượm trúng đạn súng cối bị thương khá nặng sau khi băng bó xong đồng chí vẫn xin tiếp tục chỉ huy trận đánh diễn ra thuận lợi chỉ sau một giờ chúng tôi làm chủ trận địa địch không chạy thoát tên nào vì như trên đã nói nằm đột xuất trong vùng giải phóng đây là trận công kiên đầu tiên thắng lợi hoàn toàn của tiểu đoàn và của cả đối với tôi sau trận thắng lạc quần chờ mấy hôm theo dõi sự phản ứng của địch chúng tôi nhận xét chúng chưa sẵn sàng mở cuộc càn lớn vì vậy chúng tôi chuẩn bị đánh tiếp một đồn khác mục tiêu chọn là đồn vọc ở nam trực một vị trí đột xuất trong vùng giải phóng của ta kế hoạch định đêm sẽ đánh nhưng buổi sáng một tiểu đoàn địch ra chiếm lại huyện lị nam trực tiền phương trung đoàn nhận định địch đã bắt đầu cuộc càn lệnh cho chúng tôi chuẩn bị chống càn và rút hai khẩu sơn pháo tăng cường cho tiểu đoàn về phía sau sau trận lạc quần trung đoàn cử đồng chí hoàng khắc tiến trung đoàn phó cùng một số cán bộ tham mưu vào nam định để vừa chỉ huy tiểu đoàn tôi vừa chuẩn bị để đưa thêm một tiểu đoàn khác vào địch hậu chúng tôi đặt kế hoạch chống càn và theo dõi sát tình hình địch ở nam trực khoảng năm giờ chiều quân địch ở nam trực rút về phía sau đêm nay có đánh vọc không cần trao đổi cẩn thận vì hai khẩu pháo vũ khí chính để diệt lô cốt địch trung đoàn đã rút đi sau một hồi cân nhắc cả hai đại đội trưởng làm nhiệm vụ đột phá đều trả lời không cần sơn pháo cũng đánh được các đồng chí cho rằng đồn vọc chỉ có ba lớp hàng rào với chiều dày ba mươi mét bộ đội ta đã quen dùng đại liên trung liên để kiềm chế hỏa điểm địch bảo đảm cho mở cửa s u n g phong chúng tôi hạ quyết tâm không có sơn pháo cũng đánh trận đánh diễn ra khá thuận lợi chưa đầy một giờ chúng tôi đã chiếm được đồn thương vong cũng ít trong trận này tôi lại may mắn thoát chết các trận trước khi đi theo đơn vị vào tiếp tục phát triển tôi mới vào đồn trước đó tôi vẫn ở tại vị trí chỉ huy ngoài đồn nói vị trí chỉ huy nhưng cũng chỉ là cái hố đứng quan sát trận đánh có đồng chí điện thoại viên cùng máy bên cạnh trong trận này không hiểu vì sao tôi lại xông vào đồn cùng đồng chí đại đội trưởng đại đội 60 đi sau trung đội sung kích đầu tiên sau khi trận đánh kết thúc tôi ra lại vị trí chỉ huy gọi đồng chí điện thoại viên không thấy thưa dùng đèn pin soi xuống hầm và xung quanh tôi phát hiện một quả pháo nổ ngay cạnh vị trí chỉ huy của tôi và đã cắt đứt đầu đồng chí điện thoại viên đồng chí vẫn có thói quen dứt máy ngay để cùng tôi đứng dậy quan sát nếu tôi không vào đồn sớm ở lại chỗ cũ thì chắc tôi cũng hy sinh như đồng chí điện thoại viên bị mất thêm đồn vọc địch buộc phải tập trung lực lượng về nam định để càn quét đẩy ta ra xa vọc chỉ cách thành phố nam định khoảng mười km kế hoạch chống càn thường chọn trong các cánh quân địch cánh nào ta phán đoán l à yếu hơn thì tập trung lực lượng tiêu diệt khi địch phát hiện ta chúng dồn quân lại bao vây để cất vó trong đêm ta rút ra vòng ngoài làm cho chúng cất vó hụt đánh càn lần này chúng tôi bố trí tiểu đoàn thành hai bộ phận ở hai khu vực cách xa nhau khoảng bốn đến năm km đề phòng đơn vị này bị vây đơn vị ở ngoài hỗ trợ tiểu đoàn thiếu một đại đội do tôi chỉ huy bố trí ở thôn ngọc giã một đại đội khác do đồng chí trần hậu tưởng tiểu đoàn phó chỉ huy chúng tôi đã không đánh giá hết lực lượng địch ngay từ sáng cả gm mười chín binh đoàn cơ động mười chín từ ba phía tiến thẳng đến bao vây và tiến công thẳng vào ngọc g i ã có thể chúng nắm được nơi đóng quân của ta với lực lượng thiếu chúng tôi không có khả năng để diệt bất cứ cánh quân nào vì mỗi cánh quân là một tiểu đoàn địch chúng tôi đánh theo lối cố thủ trong làng làng ngọc g i ã khá rộng bề dài đến một km ngang khoảng năm trăm mét theo kinh nghiệm trước đây nhiều lần đụng độ với địch ở đồng bằng quảng trị tôi cho rằng với hố cá nhân dựa vào lũy tre với tất cả hỏa lực có trong tay chúng ta đủ sức ngăn chặn địch trong một ngày diễn biến cũng đã xảy ra như vậy cả ba tiểu đoàn địch suốt ngày không vào được làng tất nhiên chúng cũng làm chúng tôi thương vong một số nhưng chúng bị thiệt hại lớn hơn chúng chủ trương chia quân bao vây để ngày mai đánh tiếp khoảng tám giờ tối qua nắm tình hình chúng tôi biết rõ chúng co vào ba cụm lớn giữa các cụm giải chốt cỡ trung đội để ngăn chúng tôi vượt ra ngoài chúng tôi nghiên cứu đường rút cả ba hướng để hướng nào thuận lợi hơn thì rút theo hướng ấy khoảng mười giờ đêm đồng chí tưởng dùng đại đội của mình ở vòng ngoài tiến công địch từ hướng tây lợi dụng lúc địch tập trung lực lượng đối phó với đồng chí tưởng chúng tôi bí mật rút về hướng nam tức hướng có hậu phương rộng của ta cuộc rút lui an toàn chúng tôi mang được hết thương binh ra ngoài sáng hôm sau địch vào làng không thấy bóng dáng bộ đội ta vồ hụt chúng tôi chúng kết thúc luôn cuộc hành quân mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi